Lúc này thì chính xác thì tiểu đồng tử cũng đã nhìn thấy con quỷ trong căn nhà đó. Nó liền trong mắt nhìn con quỷ đang tỏa ra một làn khói xanh dày đặc. Gã Pháp Sư lúc này mới nhìn chầm chầm con quỷ cùng với tiểu đồng tử mà nói Đây là con quỷ trong cái tà thuật mà ta mới vừa chịu hồi lên. Ta tưởng nó chỉ là một cái trò trẻ con mà sư tổ đã vạch ra. Mặc dù hồi đó ông ấy đang ngành cấm ta, nhưng ta không nghe. Bây giờ thành ra thế này hối hận cũng không kịp nữa. Nước mắt đã rơi trên gò má cổ gã lúc nào không hay, gã nghĩ. Không ngờ thì nó lại thành ra như vậy. biết sớm cái hậu quả này thì ta đã bỏ quách nó đi cho rồi. Gã nghĩ một hồi rồi vội vàng chạy vào trong phòng của mình để tìm cuốn sách đó. lửa từ ngọn đến bắt đầu cháy to hơn. Lúc này con quỷ cũng bắt đầu mạnh lên từng chút một. Làn gói xanh quanh gần như là che phủ toàn bộ cái thân thể của nó. Nó liền gạo lên như là tiếng sấm rền vang cả khu rừng này. Tiểu đồng tử càng ngày càng hoàng sợ hơn sau khi nghe tiếng gầm của nó phát ra. Nó gần như là trực khóc và cái thân thể đang còn rúng vào bức tường. Người run rẩy như cầy xấy. Trông dáng vẻ với bộ dạng đáng ở của nó thì cũng thật tội nghiệp. Trong thằng bé chẳng khác gì một con vật bị dồn vào trong đường cùng, hoàng sợ khi có ai đó đang trực chờ bất mình. Trong tình huống này, nó chỉ là nạn nhân bất đắc dĩ mà thôi. Trần có một tiếng hét làm cho nó giật mình bừng tỉnh. Con quỷ kia, mày làm như vậy cũng là quá đáng lắm rồi. Hãy rời khỏi đây để nhận sự cứu rỗi. Bằng công thì mày sao phải trả giá đắt vì những gì mày đang làm với thằng bé kia. Đồ bất nhận bất nghĩa Mày định dọa chết trẻ con Cái giọng nói thân quen này Làm cho nó quên cả sợ hãi Như là người đang chết đuối với đực cập Nó chạy đến bên gặp pháp sư Mà nấp đằng sau Gã với tay cầm kiếm trong tay Là một cái lá phù màu xanh lá Rào thiết lên như đe dọa Cả thế con quỷ này Thuộc dạng khó xơi, Nó ác tự trong chứng đức và mạnh lên Ngay từ khi mới sinh ra thấy như nó sắp toàn tính một kế hoạch nào đó. Gã bình tĩnh quan sát từng hành động của nó và cầm chắc cây kiếm trên tay. Dãy với những suy tính của gã, con quỷ cười rộ lên một chàng cười quái dị rồi mất hút vào trong màn đêm. Những ngọn nến đang cháy thì bóng nhiên thất rồi không có sự tác động nào từ bên ngoài. Hai thầy trò hình như không nói với nhau câu nào. Giao gần đây trong ngôi làng sát kế bên khu rừng. Cái ngôi làng mà gã đang ở, trên mảnh đất mà gã đang sinh sống, xuất hiện những cái chết bí ẩn không rõ nguyên do mà không ai có thể giải thích tất cả hiện tượng này một thích đúng đắn theo khoa học. Chỉ riêng có một người mới biết được tất cả mà không tiết lộ bí mật này dù là một chút. Khi đó ngay tại trò oan nghiệt này, gã biết là việc làm của mình có chút sai trái, là trái với lương tâm của mình. Nhưng đã vẫn cố giấu nhẹm chuyện này đi Cách là con quỷ Đang bắt những linh hồn này Để hấp thụ dương khí Mà tồn tại trên thế gian này Các pháp sư khác cũng đều bó tay Đối với gã Việc làm này chả khác nào Đi cầm dao mà giết những người vô tội vạ Cách người duy nhất là Chỉ có tiêu diệt được nó mà thôi Cái đó thì chưa chắc Một mình đã làm được Cái tu vi mấy chục năm của gã Cũng sánh ngang với con quỷ rồi Nhưng cần phải có tu vi cao hơn, tức là tập hợp nhiều pháp sư lại mà tiêu diệt được nó. Chiều hôm đó, gã sai tiểu đồng tử đi mời tất cả các pháp sư cao tay di chứng của mình tập hợp lại nhà của gã, để bàn bạc tìm cách tiêu diệt con quỷ. Trong lòng của gã thấp thỏm lo lắng không thôi, lo lắng cho những người dân làng ở đây lo cho cái tính mạng của mình bị đe dọa điểm hôm đó tại buồn vùng đất hoàng vắng pháp trận cũng đã được chuẩn bị xong theo như cái kế hoạch mà đã bàn bạc gã đi dụ con quỷ tới để nó dẫn vào cái pháp trận đó để tiêu diệt Một đêm dài mà cũng đầy căng thẳng một lát sau có tiếng bước chân chạy vội tới cái bóng dáng đó thân quen không sai chính là gã thầy pháp đi dụ con quỷ tới cái làn khói màu xanh dương nhẹ nhẹ đang đuổi phía sau. Khai trận. Một tiếng hét phát ra từ chính miệng của gã, một ngọn lửa hình ngôi sao trên mặt đất, xen lẫn với cây lá phổ treo trên cọc sắt. Những cây kiếm được làm từ cây gỗ đào ngàn năm cũng đất được đem ra sử dụng một cách hữu hiệu. Những cây kiếm lạnh lượt được cặp xuống khỏi mặt đất, một cách nhành gọn, như kiểu đăng phong ấn đó mà không cho nó ra. Con quỷ bị pháp tinh hòa hồn trận, kết hợp với bao nhiêu tu vi của các pháp sư, khiến cho nó gạo thét như đau đớn, như muốn chết đi sống lại vậy. Nó định dùng tu vi cả đời của nó để phá cái trận pháp này mà trốn thoát. Nhưng tất cả mọi thứ thật vô dụng, cho dù nó có dùng cách nào đi chăng nữa, thì mọi thứ chỉ coi như đồ bỏ đi. Nó chỉ còn cách chịu đựng sự đau đớn trong trận pháp. Thần sắc của nó như là gần thân tàn ma dài. Lừa tàn rồi trận pháp cũng kết thúc Không ai dám chắc là con quỷ đã bị tiêu diệt hành hay chưa Thực tế là nó chưa bị tiêu diệt hành Phần quỷ hồn của nó đang chịu đựng đau đớn Cố gắng lệ cái tấm thân của nó và lệnh trốn Trong suốt bao nhiêu năm được trưởng hồi lên Và biết bao nhiêu pháp sư đều bị bài trận dưới tay của nó Nhưng lần này thì nó gặp đối thủ sánh ngang với mình, Túng gặp đôi chút khó khăn và suýt nữa bị tiêu diệt. Tù vị của nó gần như cạn sạch, như bồn hồ nước bốc hơi, Như ví tiền bị kẻ trộm thó mất. Những pháp sư cầu tẩy trong đó có gã đều mệt và thở không sang hơi, Nhưng thật đáng mừng là con quỷ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đó là theo kinh nghĩa khác trong suy nghĩ của biết bảo thầy Pháp ở đây môn ông thầy pháp trong cả đám liền hỏi gã, ông có chắc là con quỷ mãn nhân bị tiêu diệt không? Gã liền đáp, thế tên quỷ bị tiêu diệt thì sao? Tôi và tất cả mọi người còn sống trên cõi đời này, lão nên nhớ con quỷ đó rất mạnh. Ngoài trời vẫn còn đang tối đen như mực, ngoài trừ cái bóng lửa đang dần lụi tàn của trận pháp. Gã nói con quỷ đó đang cần dần cái quỷ khí cũng như tu vi của mình, thì bây giờ nó còn sống hay đã chết thì cũng chưa biết. Nhưng hôm nay các ông làm tốt lắm. cả đám cười như hạ trong màn đêm tối mịt mùng, quên đi cái nỗi sợ hãi đang bùa vây trong tâm trí của họ. Và rồi vấn nạn trùng tang cũng như là những cái chết bí ẩn cũng được chấm dứt. Sáng hôm sau. Các cộng tiểu đồng tử đi hỏi thăm mọi người và đừng cho họ tin tức con quỷ gây ra cái vụ việc gần đây đã bị các thầy pháp tiêu diệt. Mọi người vui vẻ trở lại sau hai tuần sống trong sợ hãi và gã thấy những nụ cười trên môi của họ thì cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Thế là từ đó gã cùng với tiểu đồng tử trở lại cuộc sống vui vẻ thường ngày của mình. Ngôi làng cũng bắt đầu đông vui trở lại thế nhưng trong lòng của gã dường như đang cảm thấy một điều gì đó chẳng lành, e là sẽ lành ít dữ nhiều. Quay trở lại với con quỷ, sau khi bị dụ vào trong trận pháp ấy, bị hành cho đau hết cả mình mẩy, nhờ thân tàn ma dại phải nói nó là rất ngu ngốc khi chúng cái kí và điều của gã thầy pháp. Nó cay lắm, nó tức lắm, Từ này không trả nó không làm quỷ nữa. Mà sẵn sàng đánh tan hồn phách của mình bất cứ lúc nào Cái hình dáng quỷ dị đó không bị ai nhìn thấy Nó đi lảo đảo như người say rượu Sau khi mà tiệc đã tàn mỗi buổi đêm Nó đang cố hút nhịn đau Những vết thương trên người của nó luôn xuất hiện khiến cho nó đầu nói Đôi lúc nó thét gào những trạng âm thanh quỷ dị Mà ai nghe được cũng phải kinh sợ và khiếp phí Nó đang cố lên cái tấm thân gần như sắp bị hủy diệt tới nơi. Cái tấm thân gần như đã vô dụng. Nó đang ở trong rừng đang cố chữa lạnh cái vết thương trên cơ thể. Và rồi nó đã tìm được một cái nơi trú ngụ gần như an toàn. Nó trú ngụ vào mảnh đất hoang gần đó, đang cố gắng chờ đợi một cái điều gì tốt đẹp sẽ đến với nó, lúc nó đang chữa lạnh vết thương. Nhưng không ai ngờ được rằng, gần 2.000 năm sau, Miệng đất đó đã được mua lại, kết nhà tàu xe, bây giờ lại còn đào thêm được cả cái ao. Nó đang trú hộ ở dưới đáy ao, mà cũng không biết được cái gì hết. Nhưng đây là một vùng quê hay là thành phố, thì nó vẫn còn chưa dám chắc, chỉ biết được rằng nó đang lại trỗi dậy, báo thù một lần nữa, cho cái nỗi đau nó đã trải qua. Nhưng rồi cái mong muốn của nó đã sắp thành hiện thực. Khi trong một lần có một người rơi xuống ao, Nó khoái chí lắm, Nhưng cái tu vi đang gần như cạnh sạch của nó, Dường như không cho phép nó làm điều đó. Nó lắm lấy cái cổ chân của thằng bé rồi nhập vào xác của nó, Mà đang muốn tìm cái kế sách tiếp theo, Để mà trả thù. Khi nhập vào thân xác của thằng bé, Dường như có một chút khó khăn, Khi mà điều khiển cái cơ thể này, Nó cần thời gian để thích nghi nơi đây, Nó không ngờ được rằng Thời đại bây giờ khác xa so với ngày xưa Có lẽ đây là một vùng quê Và trong cái căn nhà nào đó Rồi nó lạc đến nước An Nam Gần hai nghìn năm sau Vào lúc nào không biết Sau khi Nhân kể xong câu chuyện Cũng là lúc gần một giờ sáng Nhân chào tạm biệt Hải rồi đi ngủ Còn lại một mình trong căn phòng Hải suy nghĩ miên man Về câu chuyện mà Nhân đã kể Cái cầu chuyện từ bao đời nay mà ít người biết đến Trong khi đó hải liếc nhìn cuốn sách Ánh mắt tràn đầy sự lo lắng trong lòng Trong buồn cái gì đó không hay xảy ra Chính xác thì ai mà mở cuốn sách đó ra xem Thì sẽ có một người chết Một người chết vì con quỷ đó Vì phần con quỷ lòng báo thù trong đó ngày càng dâng cao Như một dòng nước chảy vào trong cái dòng sông Cái sự hận thù trong đồng của nó về cái tên Pháp Sư dạy vò thân thể của nó Đến quỷ thần suýt nữa cũng bị tàn biến Cái tu vi của nó bây giờ Cũng gần như cạn sạch Trải qua gần hai nghìn năm như vậy Tu vi của nó mới nhú lên như lắm măng mọc Chẳng mấy chốc chỉ còn lại vài năm nữa thôi Nó sẽ trở thành cây che dài chứa nhiều tu vi Cái tu vi của nó đang ngày càng lớn mạnh Cả đoàn đi du lịch chỉ có mười người, năm nam nam nữ, trong cái căn nhà đơn sơ, trong cái núi rừng hoang vu không có người sinh sống. Quả nhiên sắp có một người ra đi về chầu Diêm Vương ở cõi u Bình Giới rồi. Cái bền sát phòng của nhân là phòng của Nhan, một người bạn cũ từ thời cấp 3 trong nhóm của Hải. Còn Hải thì sau khi nhìn vào cái cuốn sách được một lúc, Anh mới chán nàn đóng cực căn phòng lại, đi về với phòng riêng của mình. Nhàn đang chìm vào trong giấc mộng của mình. Trong giấc mơ cô đang ở trong một không gian tối đen như bực. Cô đang bước đi trong một không gian màu đen rộng lớn đầy trống rỗng. Cô đi, đi mãi vẫn chỉ là một màu đen đang bao phủ lấy xung quanh. Bỗng chốc có một bóng người trong làn khói màu xanh đen dày đặc với cái sừng dài và móng vuốt sắc lẹm đang xuất hiện lù lù ngay trước mặt của cô. đó chẳng phải cái gì xa lạ mà chính là con quỷ với cái mắt sắc như dao đang lạnh lùng bước tới chỗ của cô. cô còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cái đôi tay viết đầy móng vuốt sắc như dao gào đó giờ lên bóp chặt cổ cô với một ánh mắt đỏ quạch như máu. cô cảm thấy nghẹt thở giống như là kiểu bị bóng đè vậy. Cô mở mắt ra cũng không thể nào mà mập ra được nữa. Cứ tưởng tượng cô sẽ chết đi chầm giấc mơ, nhưng ai đâu ngờ có một cái bàn tay mạnh mẽ đánh lên người của cô, lành mạnh, khiến cho cô tỉnh giấc. Người vừa đánh thức cô vậy chẳng ai xa lạ mà chính là hải Anh ta liền đáp. Thế mày trong phòng cho nên là không lên tiếng như mọi khi, tao với thằng nhân phá cửa xông vào. Mà khi vừa tới nơi, Tao thấy mặt mày gần như là tím tái. Cứ tưởng là mày chết rồi cơ mà, Tao lấy mày mãi mày mới tỉnh dậy đó. Nhăn nhó mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Lúc này thì bầu trời cũng đã sáng, Cô thức dậy ngắp dài một hơi đầy mệt mỏi. Đôi chân bước xuống sàn Trong một chiếc dép lê. Khi cô đi ra ngoài phòng khách, Mọi người đã ở đây đông đủ cả. Thu lúc này thấy vậy thì liền vội hỏi, Nhàn, mày sao vậy? Sao hôm nay mày dậy muộn như vậy? Nhàn lúc này liền đáp, Ờ, hôm nay tao ngủ say quá cho nên dậy hơi muộn, Đã có đồ ăn sáng rồi hả? Nhân liền thở dài giấu đi cái bộ mặt buồn bã rồi đáp lại, Ờ, hôm nay có đồ ăn sáng, Món lợn rừng hầm hoa quả đấy, Mày ngồi xuống ăn đi. Nhàn bước lại gần, thì ngồi thịt lợn rừng đang sôi sục trong đồi bốc khói nghi ngút kèm với hương thơm của trái cây rừng đã khiến cho nhàn chú ý bồng đã cồn cào không còn chịu nổi nhanh đi nói thôi mọi người ăn đi bồng ta đói quá không thể chịu đựng được nữa trong đầu của nhân có một cái dự tính không hay anh lúc này lại nghĩ đến trường hợp xấu nào đó sẽ xảy ra Nhàn cũng không hề biết được rằng Mạng sống của mình có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào Vào buổi chiều ngày hôm đó Vẫn trong khu rừng âm u đỏ Có một người đi vào trong khu rừng Tiếng bước chân xào xài trên nền đất Cộng với đám lá cây tiếng bẻ gãy Của mấy cành cây rụng Tiếng chìm hót vàng cả khu rừng Khiến cho nơi đây thành một cái nơi Mà người ta hay gọi là xứ sở thêm đường nào đó đó cũng chẳng phải ai xa lạ Đó chính là Nhan Cô đang dạo bước trong khu rừng dạo chơi Cách không xa nhà sàn cô cùng Với những người bạn cô đang ở trọ đó Sự đèn tối trong khu rừng này Vẫn còn đang ẩn dấu Sau những tán cây rậm rạp Trở nên kỳ bí đến giận người Mà người ta cảm nhận được Khi đi qua nơi đây Nhan chẳng thấy hoảng sợ Ngược lại còn thích thích thú Là đằng khác Cô cảm thấy lòng của mình yên tĩnh đến lạ thường Sau khi những ngày ở thành phố ồn ào và nóng nhiệt Và bây giờ thì không phải là lúc để cô nghĩ về chuyện trước đi Trong khi đó... Trong một căn phòng bị khóa kín cửa Cuốn sách kỳ quái đó tự nhiên dở ra Mà không có một chút tác động nào ở bên ngoài cửa sổ nhất là bị đóng kín Đèn điện tự bật sáng một cách bất thường Một loạt hàng chữ nồm cúng Những hình vẽ kinh dị bắt đầu lộ ra. Cuốn sách dở lên một hồi rồi nhanh chóng điên cuồng, như là một thế lực, vô hình tác động vào nó. Bất ngờ cuốn sách dừng lại với một tràng chữ nôm, cùng với hàng loạt những nét vẽ trên tràng giấy đầy đáng sợ. Trong trang sách có hình vẽ một cái bóng người nào đó, cùng với một chiếc sừng dài, một đôi mắt đỏ rực cùng với bóng vút sắc lẹm đang điều khiển mấy ông rừng, hành hạ một người nào đó, đang cố gắng gạo thét xua đuổi đàn ông đi. Và cũng chính là nạn nhân đầu tiên đã phải bỏ mạng tại khu rừng này. Đang đi trong rừng với một bầu trời trong xanh, từng tia nắng chiếu xuống qua những kẽ lá, tạo nên một khung cảnh thật đẹp. bất chợt trời tự nhiên ăn uống xám xịt mây đen từ đầu kéo tới lũ lượt. Một cách dày đặc, bất chận có một tiếng sét đã đeo đó các rạch ngang bầu trời mà dán xuống khu rừng, làm cho nhanh giật mình mà đứng thường lại. Cô không biết được rằng có một con quỷ, phía bồn đồ mắt đỏ rực, đang theo dõi cô từ phía xa, và xung quanh đây có một vài tổ ong rừng đang kêu vo ve qua các tán đá. Con quỷ cười nhếch mép để lộ ra hàm răng sắc làm trắng ờn đã bắt đầu hành động. Đàn ông đang bay xung quanh ở tổ, bỗng có một cái gì đó điều khiển. Chúng đã dần mất đi ý thức, công việc lý trí của mình mà bỏ dở cái công việc đang làm. Đôi mắt chúng đỏ rực sáng quốc trong cái bầu trời đầy âm u. Chúng bắt đầu bay thành đàn mà xuống vào tập hợp, tạo thành những hình dáng của một con người. Chúng không ngừng kêu vo ve với một cái tiếng kêu đầy hung dữ con quỷ bắt đầu điều khiển chúng như một người đang điều khiển với một con giống vậy. nhàn nghĩ chắc là trời sắp mưa, mình mau phải về thôi. gió thổi càng lúc càng mạnh lên, như đang muốn báo hiệu một điều gì đó, rất là xấu vậy. nhàn lúc đó người không hiểu tại sao lại cứ rét run lên cầm cập, mặt trái nhắm đi liệ lên hồi và cô cảm thấy có một điều gì đó rất xấu đang xảy ra và có vẻ như mạng sống của cô có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào. cô nghe thấy có một tiếng vo ve ở đâu đó quanh đây, nghe rất giống tiếng của một bầy ong. cô bất giác quay đầu ra đằng sau, phía xa là một cái bóng người nào đó kèm với một đôi mắt đỏ, đang đôi mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, một cách đầy thèm thuồng và có phần đáng sợ. Coi nhìn kỹ một lần nữa, thì cái bóng đèn đỏ với đôi mắt đỏ dực kia đang bắt đầu tiến gần cùng với tiếng vo ve khó chịu như là chiếc tivi đang bị nhiễu sóng. Bảy ông đã bay tụ tập thành một dáng dấp con người do con quỷ điều khiển. Nhan bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đôi chân đã không còn nghe lời cô nữa. Nó đã trở nên mềm nhũn như một sợi bún. Trong mắt cô bắt đầu thoáng có chút hoang mang và lo sợ. Một làn gió nhẹ thổi qua một cách bất thường khiến cô nổi cả gai ốc. Khu rừng trở nên đầm mù kỳ quái. Những con chim đã bắt đầu tụ tập lại. Rừng cây mà hót loạn lên như một thứ âm thanh hỗn đoạn, như một bản sao hưởng chết chóc đã ngầm vang khắp cả khu rừng này. Đầu óc của cô này trống rỗng, không còn nghĩ được gì khác. Thậm chí của cô lúc này trở nên hoàn loạn, muốn hét lắm nhưng cứ bị chặn đứng ở cổ họng mà không có một thứ âm thanh nào có thể phát được ra ngoài. Bóng người đó ngày càng gần hơn và cái chân đang mềm nhũn hành ra. Cô đang run sợ vì sợ hãi thì đột nhiên nó trở nên hoàn hoãn nghe lời như một đứa trẻ. Cô không còn suy nghĩ nào khác ngoài từ chạy ở trong đầu. Cô quyết định chạy. Cô chạy với cái dáng vẻ sợ hãi mà không còn ngoành đầu lại đằng sau. Cô dùng hết sức bình sinh, dù cho có mệt và kêu than đủ mọi thứ mà cô không dám dừng lại để nghỉ, cho dù chỉ là một chút cũng không có. Bóng người đó tiếp tục đuổi theo với mắt đỏ rực, thèm muốn và một đôi chân sợ dẫm phải một vùng đá cây rộng lớn, đang vàng úa rụng xuống nền đất lạnh lẽo. Tiếng sẽ bắt đầu càng ngày càng to Và gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn nữa Tiếng vộ về của đàn ông đã khiến cho cụ ám mạnh Thấy cách này không hiệu lực Con quỷ sắp xếp lại kế hoạch của mình Có chân thì đã mất hẳn Mà bay là dài trên mặt đất Tốc độ dựt đuổi con mồi cũng nhanh hơn Nhàn cẩm cúi chạy mà không biết mệt là gì Có sợ như là sắp thoải mạng đến nơi Một cuộc dựa đuổi giữa côn trùng và loài người đang bắt đầu xảy ra. Những phút kịch tính hồi hộp giống như là một bộ phim vậy. Cô đã thấy một căn nhà sàn không lâu sau đó. Cái ngôi nhà sàn thân quen mà đám bạn cô cùng đi du lịch. Nhưng có một chi tiết mà cô có thể bỏ qua. Đa phần đó chỉ là ảo giác. Còn hai chiếc xe kia đâu rồi? Cô không suy nghĩ gì nhiều mà cứ phóng thẳng về căn nhà đó mà không hề biết rằng Mình đã rơi vào bẫy của con quỷ đó bất cứ lúc nào không hay Đời chân của cô không ngừng nghỉ Nó giống như một cỗ máy viết tần suất làm việc dài vô tận Mục tiêu càng lúc càng gần ngay trước mắt Cô vội vàng na lớn Nhìn! Hải ơi! Mọi người ơi! Cứu tao! Cờ lúc đó trong nhà sàn Nhìn cảm thấy cái chuyện gì đó không hay xảy ra Mà mãi thấy nhan chưa về Thì trời cũng đã bắt đầu nhá nhem Anh liền chửi thầm Cái con mẹ nhà nó chứ Sao cái con nhan chết tiệt này chưa về Hay là nó chết dí trong khu rừng Cứ để cho mọi người phải lo lắng. Lúc này trời cũng đang gần nhá nhem tối Nhan chạy về phía căn nhà càng lúc càng gần Cậu bóng đứng cường đại vì cô có một cảm giác Có cái gì đó không đúng ngôi nhà trở nên lúc hiện lúc mất Kể từ đó Biết là mình đã rơi vào Bệnh ảo giác của quỷ Còn lúc đó trở nên hoang mang Và bóng người với đôi mắt đỏ ấy Vẫn còn đang tới đây Hay chính xác hơn là đàn ông Bay thành đàn Tạo thành một cái bóng của một con người Với một bộ dạng khủng dữ Khâu rừng càng trở nên Náo loạn hơn bao giờ hết Nó đã mang một cái bộ khác Cô lúc này đổ gục xuống đất Đàn ông đó tiếp tục tới gần hơn Tính mạng của cô giờ đây Cũng bị lung lay Hàng loạt tia sét bày xuống Cô rừng này Nó giống như là những mũi rào sắc bén Và cô rừng này giống như vẻ bề ngoài Là một cái vỏ bọc hoàn hảo Nhưng không ai biết được rằng Đằng sau đó là một thứ gì đó nguy hiểm đang ẩn hấp chỉ trực chờ Mà gieo nên những tai họa xấu Cho những ai gặp phải Nhưng lúc đó thì trong căn phòng khóa kín đọc bên ngoài Nhân cảm thấy có điều gì đó không đúng Anh liền chạy vào căn phòng và cuốn sách đó và ngạc nhiên hơn khi mà trong phòng đèn bật sáng và cuốn sách đã được mở ra từ lúc nào không biết Nhân lúc này nhìn vào cuốn sách một dòng chữ nôm cùng với một cái rắn hình và vẻ rất là kinh khủng đang hiện ra ngay trước mắt của anh Nhân hoàng hốt người chật nóng lên như lửa đốt, nhìn đến đầm bầm đói, không xong rồi, không xong rồi. nhan lúc này như là kiệt sức hoàn toàn, muốn dã rời toàn thân, hai đầu gối quỳ xuống chỉ chờ chết. đàn ông kia đang tiến lại gần chỗ cô một cách từ từ và nặng nề. tiếng vỏ vẻ như tiếng cười của một kẻ điên hay là lời thì thầm của tiếng sát nhân vẫn còn in sâu trong tâm trí của cô có sợ hãi lội về phía sau chân tay của cô đang buồn rùn không còn sức để mà kháng cự nữa bóng của người đó đang từ từ bước tới gần cộng với tiếng đạn kêu vo ve có một cái nụ cười bí ẩn và đầy kinh dị đang ẩn giấu sau khu rừng đó và sau những tán cây rậm rạp um tùm nhân lúc đó cùng đám người đi làm lúc này trời đã bắt đầu cũng đã lạnh xuống Ánh đèn pin soi lia lịa khắp các ngóc ngách của khu rừng. Những con vật đi săn mỗi đêm, khi nhìn thấy ánh đèn pin thì thi nhau chạy tán loạn. Những bước chân đi trên đám lá rụng và đám cỏ khô và những cành cây nhỏ rụng xuống tạo nên những tiếng động kỳ lạ có phần thân quen hơn và có chút đáng sợ hơn. Hơi thở càng lúc càng dồn rập và hồi hộp hơn đó chỉ là những câu từ đừng làm đi lặp lại để miêu tả cái tâm trí vô cùng hoảng loạn của nhanh ở trong rừng. Nếu có một người mới đi vào rừng, thì họ sẽ có thói quen viết nhật ký. Nếu như họ có cái sở thích này, thì họ đã sợ hãi thì nhiều. Lúc họ sẽ lặp lại những câu từ mà khó ai có thể diễn tả được. Con quỷ đó đang cười một cách ngầm hiểm nhà cái hàm răng trắng ợn ra mà người khoái trí và rồi bầy ong xếp thành hình bóng của người và những tiếng vo ve đã sát hại thành công nhan cô chỉ kim hét lên trong vô vọng giữa cái không gian bao la vô tận ấy trong khi đó thì mọi người đang tìm đến nhan ánh đèn pin chiếu rọi liên tục dường như là muốn soi sáng khắp cả khu rừng này tiếng mọi người gọi vang tên cô trong buổi chiều tà để lãng mạn thơ mộng nhưng cũng có phần để ám ảnh những bước chân vội vã dẫm trên lá cây tạo nên những tiếng xào xạc trong không gian mà đêm đã bắt đầu buông xuống màn trời lạnh sau những đùm cây và những đám mây từ những dặn đối phía xa xăm tận trên trời trong cái không khí đang hoảng loạn ấy cả nhóm càng hoang mang hơn khi không tìm ra nhan về là nhan đã bất tích từ lúc nào không hay nhân lúc này mới nhận ra có một cái linh cảm xấu mà anh nghĩ trong suốt mấy tiếng vừa qua khi mà cả nhóm đang tập hợp lại chỗ cũ mọi người đều có cái lắc đầu ra ý bảo đã không tìm thích nhan đang tính bỏ vào trong nhà để sáng mai tìm kiếm tiếp thì trần nhận ra thấy thiếu thiếu gì đó nhìn kêu cả nhóm dừng lại để xem xét kỹ rồi nói Trời đã còn thằng Tú đâu rồi Cái nhóm quay đầu nhìn nhau với vẻ đầy thắc mắc hài hỏi Thằng Tú hả Ta thấy nó cùng đi tìm kiếm con nhan với mọi người Ý mày nói là nó đi lạc sao có một người trong nhóm liền trả lời Tập nó tách ra khỏi nhóm để đi tìm con nhan Sao ta thấy nó chưa về Hay là có chuyện gì đang xảy ra Hài liền đáp Hay là cứ đi tìm thằng đấy đi, chắc lại bị lạc ở đâu đó, nếu không thấy thì chắc cô cậu đang tìm đường về nhà, lúc đó chúng ta khỏi phải đi tìm. Nhìn nghĩ một hồi rồi đáp, thôi được rồi, theo lời của thằng Hải thì ta đi tìm thằng Tú, còn Nhan thì sáng mai tìm sau, trời tối rồi cũng không ở lại đây lâu được đâu. Nhưng chưa kịp chuyển cái kế hoạch thì cả nhóm đang nhào nhào đền bỗng chốc im lặng, bởi vì đằng xa tiếng bước chân kêu như là đang chạy bước tới. Cả nhóm bắt đầu sợ hãi rằng có cái gì đó đang ở khắp nơi. Mọi người bắt đầu chuyển sang tư thế tự vệ. Và có người lấy ra vũ khí, đôi mắt dài chừng nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác cả nhóm im lặng và lắng nghe xem tiếng bước chân đó đang ở đâu. bước chân mọi người quay về phía ấy có tiếng bước chân vội vàng kèm theo tiếng thở hồng hộp. thì già tú đang chạy tới đây. cả nhóm mới thở vào nhẹ nhõm. nhân lúc này mới đến gần tú sự hỏi: sao bây giờ mày mới về? mày có biết là mọi người đang lo no lắng cho mày không? tú dừng lại thở một hơi để lấy sức, mồ hôi tuôn dâng như suối. Để nỗi ướt thấm đẫm cả áo tôi nói Tìm thấy nhan rồi nhân ơi Cả nhóm thở vào một hơi Với vẻ vui mừng như là mở cửa trong bụng Nhìn mừng giữ hỏi Mày thấy con nhan hả nó ở đâu Tứ liền thở dốc Giờ anh nói ra một cái tin động trời Cái tin đầy chuyện xấu Và xui xẻo mà cả nhóm không muốn nghe chút nào Tuy tao đã tìm thấy nó Nhưng, nhưng nó chết trong mình rồi Cả nhóm hoàng hút kêu lên Hãy lúc đó như không tin vào tay của mình hỏi lại Tú, mày đang đùa bọn tao phải không? Tú liền đáp Giờ không phải là lúc để đùa cợt đâu ta nói thật đấy, nó chết trong rừng rồi ghê lắm Nhà nói giọng vội vã Thế nó chết ở đâu? Mày dẫn bọn tao đi tìm thi thể của nó ngay Tú liền nói Được, để tao chỉ cho chúng mày Thế là buổi tối đã xuất hiện, ánh đèn pin xoay sáng phía trước một khoảng công gian khá rộng, cả nhóm đi theo Tú, lúc đó cả nhóm không tin và cho rằng Tú và Nhan đang bày trò để đùa cười. Sự im lặng chết người cộng với lại dáng vẻ âm u trong khu rừng này đã được cất lên. Tiếng chìm cũng đã im bản từ bao giờ, bây giờ chỉ còn tiếng run dễ ếch nhái kêu trong màn đêm đen dày đặc mà thôi. Những con vật mạc đi săn mỗi đêm cũng bắt đầu những công việc của mình. Mọi người bắt đầu trở nên hoang mang hơn, những tiếng thở gấp, những tiếng bước chân vội vã dẫn trên đám lá rụng, những tâm trạng hoang mang và lo no lắng bắt đầu xuất hiện trên từng khuôn mặt, từng suy nghĩ của mỗi người khác nhau. Mà đêm bắt đầu buông xuống, cái lệnh của nó đang bắt đầu thấm vào từng da thịt. Thế nhưng trong tâm trạng lòng nóng như lửa đốt, Họ không cảm thấy lạnh chút nào. Tiếng dùn dế kêu vang trong bộ khoảng không gian vô tận, Gần mà như xa, nghe quen như lạ. Anh chàng có bắt đầu lộ rõ buồn vầng trăng khuyết, Không khí im lặng chít người đang vào trùm xung quanh. Hãy nói chính xác hơn, Đó là một bản nhạc rùng rợn, Các bọn còn cú bày đến chỗ cành cây kêu vàng đến một tiếng, khiến cho cả nhóm phải chiếc vía. Nếu có ai yêu bóng vía và nghe được tiếng kêu này, sẽ chết khiếp, khiếp vì sợ hãi. Cuối cùng thì cả nhóm mới tìm ra sắc của Nhan. Nhan nằm đó cơ thể xưng phù những muộn bọc to, khuôn mặt bến dạng trầm giống như đã bị ong đốt, quần áo có rách bươm, và đặc biệt là nơi đây có vài tổ ong. Nhìn nghĩ, Nhan từ trước đến giờ sợ, và hầu như không bao giờ động vào chúng. Nhân nhìn những vết thương thân phụ tím tái từ đầu đến chân, nhân như là trực muốn buồn nôn và ghê tởm. Nhân gọi Hải ra mà nói, Mày về nhà lấy cây cá ở trong xe của tao, tao khiến xác nó về cùng với mấy đứa kia. Hải liền đáp, Đường về đến nhà còn xa lắm, hay tao với mày khiến cây xác về đi, chứ để đây qua đêm thế này thật là không hay. Nhân lắp đầu thở hắt ra Sự đi tính lại thấy hại Đã nói đúng nhận đáp Được rồi, tao nghe theo mày Và thiết là kế hoạch Đã được thực hiện Nhân cộng cây xác của nhanh Cây sát xương phụ tiếng thấy lạnh ngắt Nhân đi trước cả nhóm đi theo sau Mỗi người khóc rụt rùi Với bộ dạng tội nghiệp và xót thương Tiếng khóc oán cả khu rừng Chích lặng đi Cả nhóm trước kia đông đủ Và vui vẻ Luôn chẳng ngập tiếng cười Giờ đây không khí đã bao trùm một màu tăng tóc Với nước mắt lã chả như suối Như đằng tiếc thương cho người bạn trí cốt của mình Về thế giới bên kia Cả nhóm đi chậm và lặng lẽ nhớ về những chuyện trước kia Có bao nhiêu kỷ niệm bây giờ Thì nó đã tan thành mây khói Với cây chết của nhan Nhân lặng lẽ và buồn bã cầm cây xác biến dạng của cô về. Cuối cùng thì cả nhóm cũng đã đường về đến nhà. Trong căn nhà và xung quanh túi thui một màu đen ghê sợ. Nhân lặng lẽ những cái sắt xuống và để cho hải sửa đi. Đây có lẽ là một cú sốc lớn mà cả nhóm không muốn nhận chút nào. nhìn vào trong ngôi nhà bật đèn lên, cùng hải sửa đi cái sắt. Nhân và hải đeo găng tay, lấy cái kẹp mà nhổ ngòi chích của con ông. Ông này là thuộc loại ông rừng. Ngoại chích cũng không phải là thuộc độc lắm Nhưng sao nó có thể giết chết một người nhanh như vậy Chỉ một lúc lâu sau đã lấy hết đường cái ngoài chích ấy ra khỏi cơ thể Bỗng nhìn có tiếng vo ve xung quanh Nhìn vào hải bất giác nhìn xung quanh Xem có tiếng đàn ông phát ra từ đâu Thế nhưng anh đã nghe nhầm Hải ra xe lấy từ trong xe ra một chiếc sàng, Chiếc sàng sẵn loáng trong màn đêm Nhận lúc này đang bị cái xác của Nhan, Hải có nhậm xuất từng lớp đất một, một lát sau hại đã đào xong đường huyệt trên nền đất lạnh. Thế nhưng mà cả nhóm không biết được rằng, cơ một cái bóng đang theo dõi từng hành động, từng cười chỉ của mọi người phía xa. Theo bóng đó là một nụ cười đầy quỷ dị với một đôi mắt đỏ giật như máu bao rắn cùng với cả mắt đỏ ấy đã mất hút sau những gốc cây Trời về đêm càng ảm đạm Những nỗi buồn thi lương đang chất chứa ở sau mỗi con người Đó là những nỗi buồn không thể giấu kín Không có thể chứa đựng được lâu Bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm Ngày hôm nay là một ngày buồn Cái ngày mà mọi người không muốn dậy ra chút nào Nhàn chứ cả nhóm coi như mất đi một người thân trong gia đình Suốt cả đêm hôm đó chẳng ai nói với ai câu nào Bầu không khí bắt đầu trùng xuống một cách nặng nề Nhân lúc này nhớ đến cái câu chuyện mà mình kể Anh có dự cảm rằng có cái gì đó thoát ra khỏi cuốn sách Anh từ từ lặng lẽ đến căn phòng trống của người chủ cũ Nơi chứa đựng cái cuốn sách nhốt con quỷ ấy nhìn cái mở tay nắm cửa Cái cánh cửa kêu rít lên từng trận cái sợ Như là đang muốn phản đối Bên trong cái căn phòng Trước cuốn sách vẫn còn đang bị quá cứng kia Cái cuốn sách vẫn y như cũ Không hề có gì thay đổi Kể từ khi mà cuốn sách xuất hiện Trên cõi đời này Và đã gieo lên một cái ngậu họa đầu tiên Mà cả nhóm đang trải qua Nhận nghĩ Không biết người tiếp theo sẽ là ai Mình cũng không muốn chuyện đó Xảy ra thêm lần nào nữa Nhân ngồi nhìn một lát, đôi mắt vẫn còn đăm chiêu ra vẻ suy nghĩ cái điều gì đó nghiêm trọng lắm. Nhân ngồi đó một lát đi ra ngoài đóng cửa này. Cái kính cửa kêu ken kết lên một tiếng người nhỏ, và lúc này đã có chuyện không hay xảy ra. Cuốn sách lại dở ra những trang tiếp theo, cũng giống hệt y như lần trước. Nó chẳng có một cái tác động nào từ bên ngoài vào lần này ai sẽ là nạn nhân tiếp theo hiến mạng cho con quỷ này đây hay nó sẽ mang tai họa khác đến cho cả nhóm ánh sáng của bóng đèn chập chờn dường như là nó đã bị chập mạch và rồi cuốn sách đã dừng lại vẫn là cái dòng chữ nôm quen thuộc và có một bức tranh đầy kinh dị màu xám đen trên cái nền giấy cũ kỹ đã trải qua mấy thế kỷ lần này là tranh vẽ về một người đang cố gắng ngoi lên Từ một đầm lầy, hay một cái hồ nào đó, nhưng bị một cái bóng người bí ẩn và cánh tay trồi lên khỏi mặt nước, bám lấy và không có cách nào thoát ra được. Nhân vào trong căn phòng đó và nhìn lên bàn, anh nhìn thật một đợt nữa, rồi hoàng hốt kinh dị, nhưng anh nghĩ chắc rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Thế là nhận tức tốc chạy đến bên phòng của Hải mà kể rõ sự việc vừa rồi đang xảy ra. Ở diễn biến khác, trong phòng của một người đàn ông đang ngủ. trong giấc mơ anh thấy, người trước mặt của mình là một con quỷ đáng sợ, đang từ từ tiến tới chỗ của anh. Và không may mắn nạn nhân tiếp theo sẽ là Tú. Buổi sáng hôm ấy khi mà trời còn tờ mờ sáng, mà trời vẫn còn chưa ló dạng, có tiếng động phát ra từ phòng của Tú. Tú nhìn lúc này, nghe thấy tiếng động phát ra. Anh liền vội vàng chạy ra để xem xét. Khi đến vòng của Tú nhân liền hỏi, Tú, mày đang định làm gì vậy? Tôi nói với cái giọng gấp gáp ta phải đi đây, ta không thể chịu đựng được ở đây lâu nữa. Nhìn đi mày, mày tính đi về hả? Cái thằng chết ngát này đố mày đi về được, trong khi nhà còn xa mấy cây số, bây giờ thì mày có thể về bằng cách nào? Tú liền vội vàng thu xếp đồ đạc vào trong vali. Cái vali chật kín, không có tròn thừa chỗ nào. Tú lắp bắp nói. Tao phải về, ta không phải, tao không... Tôi nói lắp bắp không rõ nghĩ. Nhưng lúc này đang hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và nhanh chóng linh cảm của anh đã nhận ra một điều gì đó rất xấu. Nhưng chưa biết nói gì Tú đã mất hút khỏi ánh mắt của nhân. Và mọi chuyện khủng khiếp đã bắt đầu xảy ra. Cơ tiếng động cơ xe nổi lên, Làm đánh thức tất cả mọi người dậy. Hải lúc này trong nhà chạy ra xem, Thầy Tú đã phóng đi mất hút, bằng cho Hải nói vọng ở phía sau. Tú, mày đi đâu đấy? Hải tính chạy ra nhưng đã bị Nhân cạnh lại, Hải bực tức nói, Nhân, mày tính đi theo phe nó hả? Cho tao đuổi theo mà tận cho nó một trận. Nhân liền hết lớn Mày tỉnh lại đi hải Nếu mày đuổi theo nó mày sẽ gặp nguy hiểm Chẳng lẽ mày đã quên Cái gì đó thoát ra khỏi Cuốn sách quỷ quái đó Hải lúc này đã nhận ra Cái sai lầm của mình Đành bất lực nhìn chiếc xe của Tú Đi ra khỏi tầm mắt của mọi người Nhân thở dài một hơi rồi nói Mày đi theo Chỉ tổ nộp mạng cho cái thứ đó Mà thôi không có giúp ích được gì đâu Một nguy hiểm mới đang cận kề. từ lúc này đang như một kẻ điên, phóng chưng còn tí nhen thủ với chỉ một mục đích và lý do duy nhất, đó chính là phải thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái đáng sợ này, mong có thể trở lại cuộc sống yên bình như là mọi khi. Nhưng anh đã lầm, chiếc sạc phóng như điên trong buổi sáng sớm bờ xương, hơi lạnh thấm vào từng lớp gia thịt trên cơ thể. Tú đang run lên vì lạnh chứ không phải run lên vì hoảng sợ. Anh vẫn còn điên cuồng lái xe. Phía bên phải thì chính là cô đầm lầy tức là Tú đã đi gần đến cô đầm này và quá xa ngồi nhà mà cả nhóm đang ở. Nhưng có một cái bóng người đang đứng chắn ngang chiếc xe của anh, ngay lập tức anh bẻ sang một bên. Và có một cái hình dáng kinh khủng mà trước đây anh chưa bao giờ thấy. Đó chính là hồn ma của nhan khiến cho anh nhìn thấy cũng phải đều khiếp sợ. Chân sẽ lập tức lao xuống đầm lầy cạnh đó. Đầu của thúc đặt mạng và tay lái của anh đang ngất trên xe. Anh đã bị ngất đi trên xe, đây không phải là một vùng đầm lầy hoàn toàn, mà là bán đầm lầy và trong nó giống như một chiếc hồ nhỏ. Chiếc xe lao nhanh xuống cái vòng đó như là một tia xét, nó lao nhạnh một cách đầy bất ngờ. Anh cảm thấy trời bắt đầu quay cuồng và tối đen như mực. Tôi đang ngất đi sau khi mà chiếc xe lao xuống hồ nhỏ trong rừng. Trong khi đó tại một ngôi nhà sàn, Ý mày nói là có cái gì đó thoát ra khỏi cuốn sách hả? Nhân lúc này đi lại ở trong phòng suy nghĩ một hồi anh liền đáp. Tao nghĩ như thế mày thường nghĩ mà xem, sao có nhà nó chết một cách bất thường như vậy? Trong khi đó ông rừng nó không độc hại gì, và trong rừng ít có tổ âm Và nó không hề tấn công trừ khi có con người tấn công hoặc đe dọa đến nó. Mà từ trước đến giờ con nhan nó không bao giờ đụng đến tức kinh khủng đó Rồi chỉ là một ngón tay Hai gái đầu hồi rồi nhìn ra cửa sổ rồi hỏi Nhân, mày có chắc là thằng Tú nó không sẽ được chuyện gì chứ? Nhanh lúc này cũng đã dừng bước lại và nhìn ra ngoài cửa sổ Bên ngoài trời đã bắt đầu sáng, mặt trời đang ló dạng Một cái bầu trời âm u giống như là một bộ phim ma cây Mà nhân thường hay xem, màn thức mộ bắt đầu tàn ra, nhân trầm ngâm rồi nói, ta cũng không có chắc lắm là nó có xảy ra chuyện gì không, nhưng mà ta vẫn tin là nó sẽ không phải là nạn nhân tiếp theo của ta, của cái thứ mà đã thoát ra khỏi cuốn sách đó. Hai cùng nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, một cái mẫu số chung về mạng sống nối tiếp nhau như là một cái chuối mắt xích nào đó. Mỗi mắt xích kỳ chính là một mạng sống của mỗi con người. Cái mẫu số trùng ấy sao mà chỉ nghe tầm thường thôi. Nhưng khi tìm hiểu và đưa ra giả thuyết họ sánh giống như vậy, thì thật là kinh khủng. Và giờ đây cái mẫu số trùng đó đang nói tiếp nhau một cách đầy bất ngờ. Trong cô rừng âm u này trời bắt đầu sáng, tính chim rộn ràng hót vang cả buổi bình minh đầy năng lượng. Mặt trời cũng bắt đầu ló dạng nhìn lúc này đã bắt đầu lo đắng cho Tú Người bản thân trí cốt của mình Anh lo lắng và cầu mong cho những điều tốt đẹp xảy ra Và không có ai phải chết vì cuốn sách tóc cả Thế nhưng cái cuộc đời này Sao nó lại chứa chịu đến như vậy? Tú đã tỉnh dậy Đầu thấm đấm mồ hôi Cơ mụn dòng máu nhỏ đã chảy xuống Đầu của anh hơi nhói đau Cái đài radio trong xe vẫn kêu không ngừng Tôi nhận nhỏ gần dậy thì xung quanh là một cái hồ nhỏ trong khu rừng Tôi chẳng chạm gửi động cái bàn tay trên cơ thể của mình Khi anh nhớ lại hình bóng cổ nhan Lúc mà đang tránh xe Anh không gọi dùng mình miệng lầm nhầm những câu chữ tối nghĩa Vừa lầm nhầm anh vừa nhìn xung quanh và tìm cách giải thoát Tôi biết chiếc xe bây giờ đã vô dụng Không thể sử dụng được nữa Chiếc xe đã chết máy và bị ngập nước. Anh nghĩ đây là một kế hoạch thực sự ngu ngốc. Giá như ngay từ đầu anh không sử dụng nó thì đúng hơn. Anh cố gắng dùng sức của mình để đẩy cánh cửa xe ra. Cái cửa xe kêu kéo kẹt như có ai đó ngồi võng đu đưa. Khi anh mở cánh cửa xe thì cũng đã lúc nâng chẳng vào trong xe. Khâu khí xung quanh trở nên lạnh lẽo đến bất thường. Tôi cố gắng lấy chiếc vali, Cái vali nặng phải cố gắng một lúc lâu, Thì mới lấy được nó. Chiếc vali nổi lệnh phềnh trên mặt nước, Tố nhảy ra khỏi xe anh tự hỏi, Cái vùng đất chết này, Tại sao lại có hồ nước ở đây chứ? Anh vỡ bơi vừa đẩy chiếc vali về phía trước, Miệng thờ phì phò không sang hơi, Anh vẫn mang cây rắn vẻ mệt lửa, Chân và lị vẫn nổi lệnh bệnh trên mặt nước Làn sóng nhỏ trên hồ cứ dập dần Khu dần trở nên văng vòng tiếng chìm hót vào buổi sáng bình minh Cái buổi sáng bình minh đáng lẽ ra Không nên xuất hiện Những chuyện xấu xảy ra chút nào Một cái buổi sáng đầy đáng sợ Trong khi đó thì tại nhà sàn Hải, mày đi theo tao đi Tao nghĩ là sắp có chuyện không hay xảy ra rồi Hải lúc này liền nói, mày thực sự nghĩ là có chuyện xảy ra hại nhân? Nhân liền gật đầu xác nhận, kéo tay của Hải vào trong phòng chưa cuốn sách. Lúc này cả hai mới kinh hoàng nhận ra người trong bức tranh đang bị dìm xuống hồ, trong rừng đó chỉ là tú, cái khuôn mặt không thể nhầm lẫn đi đâu được. Cả hai tá hỏa một lúc lâu rồi trở vào trong phòng lấy chìa khóa xe. Chiếc culinan đã nổ, tiếng động cơ nghệ chẳng có tiếng gầm rú gì, nó giống như là một tấm thảm bay hay là một chiếc xe mà thì đúng hơn. Chiếc xe di chuyển rất nhanh và đã phóng đi trong vội vã. Lúc này cả nhóm quan sát theo dõi chiếc xe culinan từ phía xa, chiếc xe đã đi tìm tú. Khi chiếc xe đi qua những gốc cây, thì chim chóc bắt đầu bay loạn xạ. Xung quanh tính đập cánh cửa của chúng Thì anh có thể nghe thấy rõ Nhưng bây giờ thì tính mạng của Tú Đang trong cục diện đầy nguy hiểm Trong lòng của anh đang thầm cầu nguyện Sẽ không có chuyện gì xảy ra với Tú Sở dĩ ngay từ lúc Tú lái xe đá đi Mà nhân cản lại Không chết vì hồn ma Cũng chết vì cái nắm đấm Cái giấy rùa của Tú vì anh biết Tú là một người khỏe nhất trong nhóm Và cũng là bản thân nhất của anh Từ thời ấu thư Chính vì cái sự quyết liệt đấy Nên cái kế hoạch của nhân Nhanh chóng bị xuống hồng bồng không Hãy nói chẳng ra là bị phá hoại Không thường tiếc Bây giờ anh lo sợ là sẽ có Chuyện gì xấu đang xảy ra Với bản thân của mình Vừa đi anh vừa hét thật to Ra ngoài cửa sổ Tú, mày đang ở đâu Mau về đi Tú ơi trên rừng gọi mãi mà khàn cả cổ vẫn không thấy hồi âm hai anh đang tính về chuyện bỏ cuộc nhưng bất ngờ ở trên đường có vết đốp xe nhưng đây là đường rừng thì tại sao lại có vết đốp xe ở đó nhưng bây giờ cái thời gian giải đáp cũng không cần thiết nữa cái thứ hai anh đang cần chính làn sống của tú ngày lúc này nhân vẫn còn làm chủ tay lái của mình vì anh không thể nào mà ngờ được rằng Cái tai họa ngày hôm nay như một địa ngục trần gian mà đáng lẽ ra không nên có trên cõi đời này một chút nào. Đống đáng lẽ ra là không nên có. Chiếc xe đăng điên cuồng phóng theo chiếc lúc xe mà Tú đã vô tình để lại trên mặt lá, một chút mảnh mối mơ hồ mà hai anh vô tình phát hiện ra. Vừa đi vừa hét lớn gọi bạn của mình. Tú ơi, mày ở đâu? Cho tao biết một tín hiệu của mày đi. Cái thứ chết tiệt đó đang theo bám dài rằng mọi người không biết bao giờ mới dừng lại. Cách trò đùa độc ác thần khốn nạn. Cho dù chỉ là một dấu vết mơ hồ, Nhân và hại quyết tâm tìm cho rằng bằng được, Cho dù có là giá nào đi chăng nữa, Quyết tâm phải bằng được nó về, Để thuyết phục cả nhóm rời khỏi cái trốn quỷ quái này, Sau cái chiếc thảm của nhan. Trong khi đó, Tú đang bị bỏm để chức vali vào bờ hồ gần đó. Chức vali chỉ còn cách bờ hồ nhỏ đó tầm khoảng hai căng tay nữa thôi, và Tú đã bắt đầu thở vì phò vì mệt. Anh cố gắng bơi vào trong bờ, chân sẽ đang chìm xuống một cách từ từ. Chức còn tìm hên tổ vì thế mà cũng đi tăm. Sau khi mà để chức vali vào bờ hồ thì lúc này, Tôi đã thở vào một cách nhẹ nhõm. Chiếc xe ư, mà kể, bây giờ tính mạng của mình mới là quan trọng nhất. Mình không thể chết đã đây được. Cuộc đời và cái sự nghiệp của mình vẫn còn dài, không thể bỏ giờ đó ở đây được. Tôi nghĩ thầm. Bất xác bên tai của anh, nghe thấy tiếng của hai người bạn thân gọi mình. Tú ơi, tú ơi, trả lời tao đi tú ơi. Anh quay đầu nhìn xung quanh tiếng hét đó phát ra từ đâu, anh nhìn với một ánh mắt tràn đầy hy vọng. Khu dưỡng lúc này đã trở nên im lặng, bây giờ chỉ còn tiếng thở của anh, và có ít hoặc không còn những tiếng của những con chìm hót nữa. Một cái nguy hiểm thật trớ trêu. Khi mà tụ đã sắp leo lên đường đến bờ, cùng với chiếc vali lì của mình, thì bất chợt này nghe tiếng hét của hai người bạn thân đang gọi tên của mình. Tố ơi, mày ở đâu? Tố ơi, trả lời tao đi, Tố ơi. Đó chính là tiếng gọi từ hai người bạn thân của anh. Tố đã nhận ra nhưng còn chưa kiếm có hành động gì, thì bất chần có tiếng thở lạnh lẽo từ đằng sau. Tú chần dùng mình và giữ người lại, mà vẫn còn có chút biểu lộ cảm xúc thoát lên cái sự hồi hộp. Anh nuốt một ngụm nước bọt rồi cố gắng tàn mà ngoi lên. Anh quay đầu thật chậm như một con robot, Giờ anh trần giật mình khi mà trước mặt của anh là một cái sinh vật đáng sợ, mà từ trước tới giờ anh chưa bao giờ từng được chứng kiến. Nó có một thân hình như là một người đàn ông khỏe mạnh, với làn da sáng huét. Có một chiếc sừng dài cùng đôi mắt đỏ lỏng như máu, và móng vuốt sắc lẹm. Có một cái làn có màu xanh dày đặc bảo phủ lấy xung quanh, Tôi nghĩ cái từ chết tiệt này sao lại xuất hiện ở đây như vậy chứ. Con quỷ đang thở ra một luồng hơi lạnh lẽo tôi bất trận cảm thấy dùng mình vô cứ, còn quên đã mình đang ở dưới làn nước lạnh lẽo và chiếc vali lì đã tâm vào bờ hồ nhỏ nhòi, nhòi lúc nào không biết. Anh chỉ còn cách bờ hồ khoảng hai mươi phân mà thôi. tay của anh vẫn còn đang ngâm trong bùn nháo dưới đáy hồ, nước đang bắt đầu một màu đỏ ối, lẫn với phù sa, mà nước trong hồ đã bắt đầu lặng như tờ, và màn hồ yên tĩnh một cách khác thường đến kỳ lạ. Tứ định thần nhìn con quỷ một lát, nó như một cái gì đó lạ lẫm lần đầu tiên xuất hiện trên cõi đời này. Nhưng sự trực tình kinh mê, Tứ vội vàng thoát khỏi cái suy nghĩ đáng sợ ấy để tìm cách thoát thân. Tay chân của anh loạn tràng. Đầu quay về phía trước với một bộ mặt sợ hãi Tiếng bị bóm trồng vũng nước nhỏ ở trong hồ ngày càng to hơn Mặt nước cũng bắt đầu đục ngầu đỏ ối màu phù sa Còn quỳ gạo rú lên một tràng âm thanh gây sợ Nó bước tới giữa cái bàn tay đầy móng vút đen dạm và xém hoát Mà ấn đầu của tú xuống Cái bàn tay lạnh lẽo và đầy đáng sợ Đang kỳ trần đầu của anh xuống cứ vọng bậy quấy đạm trong làn nước lạnh, khiến trận bắn băng đình tung tué. Tố gắng sức ngồi đầu lên để thở, và những bong bóng nổi lên đồng bục, nhờ cái bọt bong bóng nổi lên trong một nồi nước sôi. Tố kêu gạo lên trong tuyệt vọng hòa lẫn với tiếng con quỷ, tạo nên một bản nhạc rùng rợn, mà ai nghe xong cũng muốn tự tử vì cái sự ám ảnh đến cực độ của nó. Cái tình cảnh nguy hiểm lúc này thật sự chứ chiêu Vùng vẫy một lúc lâu rồi anh ngoài đầu lên hít một nơi Để lấy luồng không khí Kèm theo một chút nước vào trong mũi vào miệng Con quỷ cố gắng dùng hết sức để mà dìm anh xuống Chắc là nó đã gần như là kiệt sức mất rồi Khi mà anh chạm tay vào bàn tay con quỷ để gỡ Thì kinh hoàng nhận ra Anh như đang quả quảng trong không khí vào trong cái khoảng không rộng lớn và vô tận. Cái mặn của anh suýt nữa mà úp xuống hồ. Chưa dừng lại ở đó, có một cánh tay thò lên trên đèn giảm và đầy quái dị, như tăng thêm sức đựng cho con quỷ, mà kéo chặt đầu của anh xuống. Tay vẫn bám chặt ra mặn đến mức suýt nữa chảy máu, và in hẳn lên một màu đen. Tú đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, Tố đã mang tiếng khỏe mạnh nhất trong đám bạn bè, nhưng hôm nay anh chỉ tìm thấy một con quỷ. Tố gần như là mệt lửa cả người đi, nhưng anh vẫn dùng sức mà vẫy, mong thoát khỏi cái kiếp nạn này. Nhưng lạ lẫm thay, anh càng vòng vẫy bao nhiêu, thì con quỷ và bản tên đáng sợ đó vẫn kéo mạnh đầu anh xuống ngày một sâu hơn. Anh đang cố gạo thét trong làn nước lạnh lẽo, Tiếng kêu của anh đã hòa lẫn vào những bóng nước nổi lên trên. Cơ thể của anh đã bắt đầu thiếu không khí và cơ thể đã phản kháng một cách ướt trong tuyệt vọng. Có lẽ hôm nay anh phải bỏ mạng tại cái nơi quỷ quái này. Anh đã bắt đầu mất đi ý thức. Đầu óc của anh đã đi vào dừng hoạt động kể từ đó. Tim thì đập càng ngày càng yếu hẳn đi. Và cái cuộc đời anh sẽ phải chấm dứt ngay tại đây chỉ vì một cái đáng sợ đã thoát ra khỏi cái cuốn sách đó. Đôi mắt của anh trần trắng hơi thở ngày càng yếu ớt con quỷ đã bắt đầu mỉm cười một cái khoái trá, vang vòng cả một khu rừng, và anh đã chết những cử động nhỏ trên cơ thể dường như không còn nữa. Là một người nữa chỉ vì cái cách tạo vật của quỷ dữ mà sang thế giới bên kia, thật tội nghiệp và linh hồn đó sao phải sang thế giới bên kia sớm thôi. Thật là một cái thứ tạo vật oan nghiệt đầy quỷ quái. Quay trở lại lúc đó, nhân hại đang phóng xe điên cuồng đi tìm Tú thông qua màn mối mơ hồ, nhưng David lúc sẽ được in hành lên trên quanh những tán lá rụng, sờ xác và đêm nhèm như nhỏ nổi. Nhân liền đáp, "Hay bây giờ chúng ta dừng bước xuống xe?" rồi chia ra làm hai ngà tìm nó. Mày thấy có được hay không? Hải suy nghĩ một lát rồi nói, Thôi được rồi, dừng xe lại một chỗ nào đó, rồi tao với mày chia ra hai ngà để đi tìm thằng Tú. Tao với mày cũng không biết là thằng Tú nó có vướng phải một chuyện gì xấu nữa hay không. Nhân cũng suy nghĩ theo một hướng khác, anh nghĩ chắc có lẽ một cái gì đó xấu xảy ra với Tú. Khuôn mặt của anh bắt đầu tràn đầy sự lo lắng của người bản thân với mình, và không lẽ nào được có chuyện gì xảy ra với Tú hay không, và anh cũng không muốn nó xảy ra một chút nào. Trong cái khu rừng im lặng đáng sợ ấy, mặt trời cũng bắt đầu ló sàng, tầng tia nắng đã chiếu dọi xuống qua những tán lá và khu rừng đã bắt đầu vang lên những tiếng hót của bảy chim bay về, nghe mà vui tươi sống động hơn hẳn.